Người này thật là phụ thân của chàng sao? Sau khi gặp mặt, độc mơ nhi dùng loại ánh mắt nghi ngờ nhìn về phía nam nhân của nàng. Nhìn thế nào cũng không giống như hai phụ tử A Khóe miệng của Phó Thư Bảo cũng lộ ra một tia cười khổ. Ta cũng có cảm giác như vậy à. Nhưng mà... Hắn đúng là lão ba của ta. Bái kiến phụ thân... Vẫn là chi ni nhã hữu lễ nhất. Sau khi biết thân phận của phó đa tiền, nàng là người đầu tiên dùng thân phận con dâu hành lễ. Bị chi ni nhã vượt qua trước, nàng đại chính thê độc mơ nhi cũng vội vàng theo sau hành lễ. Hồ Nguyệt Tiền cũng khẽ bước tới. Khẽ nhìn phó đa tiền một cái. Ngập ngừng một chút. Cũng miến cứng cúi đầu hành lễ một cái. Lão ra. Hồ Nguyệt Thiền xin thỉnh an ngày nguồn chuyện T.A.N.G.H.A.N.Huyện Cơ Ô Mơ. Thân là tiểu tam. Nàng cũng không có biện pháp ở dưới trường hợp như thế này mà gọi phụ thân được. Cách này nàng đành nhìn cũng chỉ có thể nhìn. Ngoan à. ha <cười> ha các ngươi đều là con dâu tốt của phó gia ta.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 đây mà là tiền lì xì hay sao Trong lòng đột mơ nhi suy nghĩ như vậy Thật keo hệt A ta đường đường là công chúa giật hương của thánh Lan Quốc không ngờ chỉ cấp cho ta tiền lì xì một kim tệ nói thế nào ít nhất cũng phải 100 vạn chứ trong lòng chi ni nhã thầm nghĩ những nữ nhân bất đồng trưởng thành trong hoàn cảnh bất đồng, Sẽ có tính cách bất đồng Tự nhiên là có những yêu cầu lì xì bất đồng rồi Thân là công chúa của cả một quốc gia Yêu cầu của Chi Ni Nhã tự nhiên chính là cao nhất Nhưng mà cái này cũng chưa phải là cao nhất Nếu như hai tỷ mũi thất thải nữ thần long Cũng trở thành nữ nhân của Phó Thư Bảo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 Cách địa phương này tuy là không có sự tỏa chấn chỉ huy của Phó Thư Bảo. Nhưng mà những thủ hạ của hắn lại đem phiến thành thị này quản lý vô cùng ngăn nắp. Hết thầy cũng đều theo kế hoạch của hắn mà phát triển vô cùng phồn thịnh. Yến hội chúc mừng Phó Thư Bảo trở về được cử hành bên trong thành bảo Hắc Thạch. Đầu bếp sử dụng những nguyên liệu tươi mới nhất.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 Đây chính là công thức ở trong lòng của mỗi một quân nhân hậu thổ thành. Mỗi ngày đều dùng cái công thức này mà tính toán, niềm hạnh phúc được nhân lên gấp ngàn vạn lần. Có không có. Thành bảo hắc thạch trên cái giường ngủ rộng lớn nhất lại là một cảnh tượng hoàn toàn khác. Độc mơ nhi đang ngồi bên cạnh bàn tròn.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 Lão tử dùng bảo vật đập mẹp mấy cái đầu tham tài của các nàng. Phó thư bảo nổi giận. liền ào ào phóng thích ra một đám bảo thạch. Kim cương cùng với châu báu này nọ mà hắn từ chỗ hữu nai ngư lấy được. Từng cách từng cách một chồng chất lên trên cây bàn tròn ở trước mặt độc mơ nhi. Rầm. Bởi vì không thể thừa nhận nổi sức nặng của bảo thạch.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 Nàng vẽ con chim kia của nàng Còn không bằng vẽ con chim của ta Tay phải của phó thư bảo nhẹ nàng phất một cái Một cố lực hốn độn liền quấn quanh thân thể chi ni nhát Kéo nàng chạy tới Trong thanh âm kinh hô của nàng Một gã nam nhân hùng trắng đã ngồi thẳng lên trên người nàng Ngay sau đó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 Các chủ tộc các hình, các dạng. Pháp tắc thời gian gắn bó hết thảy mọi nền văn minh, giữ cân bằng các chủng tộc Nhưng mà ở sâu bên trong vũ trụ, có một mảnh địa phương bị hắc áng bao phủ. Pháp tắc thời gian ở trong này cũng chẳng phát huy được chút tác dụng nào. Bởi vì thời gian ở nơi này là tính lặng. Thời gian ngưng động.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 Dưới sự bao phủ của hắc ám vô tận tử vong tinh không chút cử động Huyền phù ở bên trong hắc ám khôn cùng Trên mặt đất thây lương Không hề có bất cứ gốc thực vật nào tồn tại Cũng không có hồ nước Sông ngoài cùng với hải dương Cách có ở đây cũng chỉ có những sa mạc hoang vu mà thôi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 Nhưng có thể khẳng định chính là những tồn tại còn cường đại hơn cả khởi nguyên tri thủ nữa, khẳng định là có rất nhiều. Sự sinh ra của khởi nguyên tri thụ chính là đã hồi diệt thời đại hắc ám. Trần doanh thời đại khởi nguyên lúc đó nguyên khí đã đại thương, đã làm ra một cử động để bảo tồn thực lực, để lại một mầm mống thần kỳ nảy mầm.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 Hai mắt của hắn chính là hắc áng ma ấm nhãn. Một khi nhìn thẳng vào ánh mắt của hắn, như vậy người đó sẽ biến thành tính lặng. Cùng với tảng đá bên ngoài giống nhau, vĩnh viễn không đồng đầy chút nào. Nhẹ nhàng đạp một cước liền có thể bể nát. Thanh âm của hắc mạc thiên vang vọng bên trong tòa thần điện rộng lớn, tràn ngập sự âm lãnh.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 Cái tên gia hỏa kia có 1.000 chiến sĩ thạch tượng A. Phân thân lực lượng của ta ở thế giới luyện chế thời chi xa kia. Chính là bị đám chiến sĩ thạch tượng kia bao vây. Cơ hội là bị miếu sát A. Quân đội. Chiến sĩ thạch tượng. Các luyện lực khí cường đại đến từ thời đại khởi nguyên. Còn có rất nhiều sự giúp đỡ cường hãn.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 Dễ dàng dẹp yên được căn cứ địa của Phó Thư Bảo Bắt lấy hắn Sau đó tự nhiên chính là dẹp yên thế giới lực lượng rồi Được rồi Ý tưởng của ngươi cùng ta thật ra chính là giống nhau a Hắc Mạc Thiên Đại Đế nói Trước kia Chúng ta không có biện pháp nào đi đến thế giới lực lượng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 đem nó xung nhập vào trong chiến pháp luyện lực khí hắc ám hệ, hình thành một tầng bình chứng bảo hộ tuyệt đối. Như vậy quay trở về thế giới lực lượng tự nhiên không thành vấn đề. Lúc nói chuyện, ngón tay của Hắc mạc Thiên chợt động, một cái đồng hồ cát màu đen chợt xuất hiện bên trong hư không. Bên trong nó rõ ràng chính là thời chi xa. Cách đồng hồ cát kia cũng không phải là loại đồng hồ cát bình thường. Mà chính là loại đồng hồ cát tà ác dụ dị nhất của thời đại hắc ám. Tính chỉ chi lậu Nếu như đem một hạ thời chi xa cuối cùng dung nhập vào trong đó. Tìm được đầy đủ năng lượng tiến hành khởi động. Như vậy những nơi mà nó xuất hiện. Thời gian ngưng động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 Tịch diệt hoa từng món từng món một từ trong tử chi chữ vật không gian trên tay hắn chầm rãi phóng xuất ra. Bay vào bên trong đám hắc vụ đang bao phủ xung quanh luyện vũ thiên tôn. Cuối cùng tính chỉ chi lộ cũng phóng xuất ra một hạt thời chi xa cũng dung nhập vào bên trong tầng hát vụ kia. Sau khi chuẩn bị xong hết thảy. Hắc mạc thiên đại đế đột nhiên phất mạnh hai tay. Hai cỗ hắc ám nguyên tố chi hỏa màu đen nhất thời đêm cỗ hắc vụ bao vây lại. Lặng lặng thiêu đốt. Đám hắc vụ kia mấp máy cuồn cuộn phát sinh những biến hóa kinh người. Thời điểm khi hết thầy trở lại yên lặng trên người luyện vũ thiên tôn rõ ràng đã có thêm một bộ chiến giáp hắc ám hệ.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 Nếu như có thể đem hai tỷ mũi thất thải nữ thần Long Thu vào trong tay mà nói Thì cái chuyện kỳ cả đời này của hắn Còn có cái gì tiếc nuối nữa chứ Là anh hùng sẽ phải con nữ nhân Một phen có rất nhiều nữ nhân Vô số nữ nhân không phải sao Ba người Ngươi nhìn ta Ta nhìn ngươi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 Nhưng lại không muốn cùng chung Phó Thư Bảo tắm trong cái bồn tắm nhỏ hẹp như vậy. Cái loại tâm tình mâu thuẫn như vậy có thể tưởng tượng được. Hai tỷ mũi liếc mắt nhìn nhau. Trong lòng cũng phi thường muốn. Nhưng mà tưởng tượng đến âm mưu dù ký của Phó Thư Bảo. Hai tỷ muội ngập ngừng tạp môi một chút. Nhưng cũng không có tỏ thái độ tình.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 Đem hơi nước trong không khí ngưng tụ vào bên trong cái bồn tắm hoàng kim kia. Sau đó lại đem nước tình hóa. Biến thành nước tuyệt đối tinh thuần. Sau đó mới chậm rãi đem lọ thiên hà thủy kia đổ hết vào bên trong bồn tắm. Tông tông tông tông. Từng giọt thiên hà thủy đổ vào bên trong của bồn tắm hoàng kim.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 Phương thức cùng với tốc độ thoát y như thế độc bộ thiên hạ. Toàn thân hắn không có quần áo, liền cứ như vậy trần chuồng loa lộ xuất hiện trước mặt hai tỷ mũi thất thải nữ thần long. Rồi sau đó hắn nhẹ nhàng huyền phủ lên. Bay thẳng vào trong cái bồn tắm. Chầm rãi chơi đùa mớ nước tắm thiên hạ thủy pha loãng ở trong bồn.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 Nhưng có phải là anh hùng tuân thủ lời hứa hẹn hay không? Còn phải nhìn biểu hiện của ngươi a. Các ngươi, phó thư bảo nhất thời sững sờ tại đương trường. Hóa ra hai tỷ muội thất thải nữ thần Long đã sớm thương lượng từ trước a. Không thể làm bất cứ hành động gì, còn tắm uyên ương cách lông chim gì nữa a. Lần này hắn chính là tốn bất cứ giá nào. Tung ra cái mồi tắm thiên hà thủy này. dụ dỗ hai vị long nữ này quảng ném ra hết thảy tâm tư trong lòng. Làm sao biết hai tỷ muội không ngờ lại tính kế hắn như vậy cơ chứ? Thời điểm khi phó thư bảo cuối đầu xuống, hai tỷ muội nhất thời bật cười khanh khách trước sau cùng bước vào trong bồn tắm. Thời điểm khi hai tỷ mũi bước vào trong bồn tắm, nước thiên hà thủy trong bồn nhất thời tràn đầy lên. Hai tỷ muội ở trong thời điểm này. Căn bản không thèm để ý đến sự tồn tại của Phó Thư Bảo. Đồng thời vận hành lên tâm pháp tu luyện của thần Long Tục. Một lần lại một lần. Thiên hà thủy tẩy rửa gân cốt cùng với tâm linh của các nàng tâm.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 Cùng với tạp chất không tinh khiết bên trong năng lượng lực lượng. Hiện tại, thiên hà thủy đã đem toàn bộ các nàng tẩy rửa một lần. Sửa lại một lần. Các nàng đạt được những ưu đãi khổng lồ. chậm rãi mở hai mắt ra. Hai tỷ mũi thất thải nữ thần long cảm giác tất cả các tế bào trong cơ thể cũng đều sàng khoái. Mỗi một sợi dây thần kinh cũng đều vô cùng sung sướng Phi thường thoái mái Hai tỷ mũi cũng đồng thời nhìn về phía phó thư bảo Liện thấy được tên kia đang không chút hảo ý Dương mắt nhìn chầm chầm hai nàng Ngươi nhìn chúng ta làm gì? Long Ngọc nhất có chút khẩn trương hỏi Nhắm mắt của ngươi lại ngay Long Ngọc nhị quát lên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 0306-2014-1955 Các bạn đang nghe chuyện tại truyện Audi.xyz chương 647 tìm kiếm thiên hà Một lần tắm rửa thiên hà thủy Cũng không khiến phó thư bảo ra tăng thêm cái gì cả Cho nên những chỗ tốt mà phương diện thân thể đạt được Cũng là chỉ có hạn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 Lúc này hai tỷ mũi thất thải nữ thần long vẫn còn ở trong cái bồn tắm hoàng kim hi hi ha ha cười đùa. Bản thân hắn bị đuổi ra khỏi bồn tắm. Lúc này ánh mắt nhìn về phía bầu ngực sữa của hai tỷ mũi thất thải nữ thần long không ngừng lượn lờ trước mắt. Nhộn nhạo ra một mảnh mị ảnh. Nếu như là trước kia hắn khẳng định là không thể nhịn nổi.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 Tốc độ thoát y cực nhanh, tốc độ mặc quần áo cũng cực nhanh. Đây chính là chuyện kỳ. Bóng sáng hắn rời đi nhanh chóng mà tiêu sái. Hai tỷ mũi thất thải nữ thần long một mảnh si mê. Nhưng cũng hoang mang đầy mình. Người này đã xảy ra chuyện gì rồi? Vừa rồi còn liều mạng ăn đậu hủ của chúng ta. Một phen đuổi hắn ra khỏi bồn tắm.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 Nhất định là có quan hệ đối với chuyện tình này. Xem tại T. Ô N. -G. Huyện O. A. -N. Huyện Cơ. O. M. Tỉ ngươi chính là nói. Hắn muốn tiến hành tự luyện chính mình sao? Đột phá bán thần cấp hậu kỳ tiến vào cảnh giới thần cấp.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 Nếu đem thất thải nữ thần Long hình dung thành một tỏa thành lũy. Phải vượt qua ba đảo môn hộ mới có thể tiến vào. Như vậy. Hiện tại Phó Thư Bảo đã đột phá được hai trong ba đảo đó. Chính là điều này. Hắn thật ra không nhận thấy mà thôi. Có không có. Chầm rãi đi ra khỏi Thủy Tinh Long Cung. Đi ra khỏi Long Giới.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 Có hai loại bảo vật này trong tay, còn có địa phương nào không thể đi nữa đây. Từ bên trong thông đảo đi qua, biển tinh không nhất thời hiện ra ở trước mắt. Cánh cửa thông đảo ở phía sau vẫn như trước còn tồn tại, ở bên trong tinh không tản ra quang diễm xinh đẹp đồng lòng người. Càng là địa phương ánh sáng ảm đảm.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 Phó thư bảo đã có chút buồn bực. Hắn cũng không kỳ vọng nhìn thấy thiên hà trong này. Một mảnh tinh không to lớn như vậy. Hoàn toàn tính lặng. Thậm chí ngay cả một hạt bụi bầm cũng không hề có dấu hiệu di động. Kỳ quái. Chẳng lẽ tỏa độ sai lầm rồi sao? Ta không tới đúng địa phương ạ.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 Nếu như tỏa độ sai lầm, như vậy cần phải lựa chọn lại tỏa độ khác. Sau đó lại khởi động khởi nguyên xuyên vân bàn tiến hành truy tung thiên hà. Như vậy mà nói tuy rằng phiền toái, nhưng mà không có đường tắt nào khác có thể đi được.